Xin chào quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và các nền tảng qua Tốn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của truyện ma làng quê oán nghiệp của tác giả Trung Kiên. tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Kiên là một anh kỹ sư công trường từ thành phố về một cái vùng khu công nghiệp đang được trong quá trình Xây dựng là mặt bằng Ở đâu đó Bắc Giang Độ những cái năm 2000, 2014 phải không anh em? Ở đây anh ấy ngay khi về Anh đã gặp những cái điều ma quái Bởi vì cái khu công trường này nó nằm ở khu cánh đồng Và trên cánh đồng đó thì ngày xưa nó là cái bãi mạ Sau đó thì anh ấy chuyển vào trong làng ở trọ Và cái ngôi nhà anh ở trọ Thì cũng rất là kỳ lạ đó, Với những con người Cũng có một cái gì đó kỳ lạ Cho đến tận khi cái đỉnh điểm đó là Đứa cháu Đứa cháu nội của nhà đó Đã đuối nước Mà ra đi Các bạn để ý Dạo này tôi Kể cả trong quá trình đọc Lẫn khi mà tôi Talk show với anh em Tôi cố gắng Tránh đi những cái từ vi phạm đó. Những cái từ vi phạm mà uh, Nguyên tắc cộng đồng Thế cho nên là anh em Nhiều anh em cứ thắc mắc Bảo sao lại dùng những cái từ Nó đứt bóng Hay là mất mạng Hay cái gì gì đó Đó là tôi tránh đi Cái nguyên tắc cộng đồng Của các nền tảng Anh em hết sức thông cảm nhé Đây là nguyên tắc cộng đồng chung đó. Ok Tôi sẽ cố gắng để không làm khác đi Cái cái cái văn phong, cái văn cảnh thôi à, Vậy Ở trong cái ngôi nhà này có bí mật gì Thì chúng ta sẽ cùng nhau hello vân đây Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này Các bạn hãy ủng hộ A Tũn ủng hộ tác giả Trung Kiên Bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau Thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện ủng hộ A Tũn Bằng cách mua các sản phẩm trà bút Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Ví dụ như ở trên tay tôi là cái bịch trà móc câu năng mới nửa ký, 360 cá, được hai cái bịch này tha hồ anh em uống trông nó bé bé này thôi, cắt chân không ra nó đầy đến đây này, tha hồ anh em đi uống, tôi free ship cho anh em. Đó, ngoài ra thì còn có rất nhiều những mã trà khác, đặc biệt là Long Vân và nón tôm. Và cái mã trà mã trà cũng tương đối cao nhưng mà ở cái vụ này là vụ xuân. Tầm từ 5 đến 7 lít Một ký thì nó cực kỳ thơm, nó đang trà xuân nó thơm lắm. Và anh em nào ở miền Bắc nó đang vào mùa nồm thì đừng bỏ qua sản phẩm nụ bồ kết từ tự nhiên. Trong đây có những cái loại thảo dược của người dao và có nhựa cây bời lời cùng với rễ cây lúc lắc. Nó có hỗ trợ trừ tà khử huế này nọ. Các bạn cứ tra công dụng của bồ kết ngày xưa nó như nào thì bây giờ nó như thế. Trừ tà khử huế thanh lọc không khí nó rất là ok. Đốt vía đốt vàng này nọ. Một cái nụ này đốt được 25 phút. Một cái hũ này được 45 năm lụ à, Các bạn có thể vào shop để đặt hàng Hoặc là theo số đỏ trên màn hình Để được tư vấn cụ thể hơn ở Được những ưu đãi của tún Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 Của quán nghiệp tác giả Trung Kiên xong cái đám tang, đoàn người kéo nhau bỏ lại bãi đất nghĩa trang hoang tàn trong đêm đông lạnh. về đến ngôi nhà khang trang ở trong làng, mọi thứ cũng lạnh lẽo và vắng ngắt. đội nhà dạp cũng chẳng có một ai. gia đình nhóm huân thì ở trong nhà, chẳng ai ló mặt ra ngoài. có mấy người họ hàng đi ra đi vào lục tục. Ai, cảm ơn các cậu, các cậu tình nghĩa quá. thôi thì thay mặt gia đình Chúng tôi xin cảm ơn Trong lúc tăng ra bối rối Có gì sơ suất thì xin được lượng thứ cho Tôi và mấy anh chị em ở xóm trọ gật đầu Chia buồn cùng gia chủ Bởi vì cũng không muốn khơi lại nỗi đau cho gia đình nhà ông quân Ai nấy đều muốn lạng tránh Đưa thằng bé ra đồng xong Chúng tôi về phòng đóng cửa Mọi thứ chìm vào trong yên lặng Tôi nằm ở giường tay gối đa, Đầu gối lên tay mà suy nghĩ Một ngày có quá nhiều sự đau thương Sự kỳ lạ diễn ra Ở trong sóng trọ Tưởng chừng cái sóng trọ và ngôi làng quê Bình Yên này ấy. Thế nhưng Một hồi sau Lúc ấy đổ 1 giờ sáng Họ hàng bên nhà bà Viên đã về hết Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ Thì có điện thoại của ông Huân gọi Tôi vội vàng bấm máy nghe Không biết là có chuyện gì À, alo Anh à đi à? à anh đây à, chú chú đóng hộ anh cái cổng nhá họ hàng về hết rồi chú, chú hộ ảnh cái nhá Ông ôngân nói xong liền cắt tắt máy cái bụp có lẽ hôm nay ông quá suy sụp và mệt mỏi tôi cũng chẳng nề hà gì gỡ chăn ngồi dậy với lấy cái chìa khóa đi ra ngoài sân lúc này điện đóm ở sân đã tắt hết Các phòng cũng đã đóng cửa, không hề có bóng người Hít xong một hơi cho tỉnh táo Tôi loáng thoáng nghe tiếng Tin nhắn bấm bàn phím tành tạch tành tạch Phát ra từ phòng của chị Lan Quái lạ Cái bà này làm gì mà ngủ muộn thế Mọi hôm bà ấy ngủ sớm lắm Mà tại sao bây giờ vẫn còn thức buôn chuyện Tôi khẽ háng giọng một cái Thì tiếng lạch tạch kia im bặt Có lẽ là vì ban đêm mọi thứ tĩnh lặng Tiếng gõ phím và thậm chí cả tiếng cửa chăn sột soạt của chị. Tôi có thể nghe rõ một một. Đâu đó, ở trên tầng 2 phòng của vợ chồng nhà Dương Thu, tôi vẫn còn nghe tiếng khóc tỉ tê. Tiếng khóc của Thu ai oán. Và cả tiếng thở dài, cùng với mùi khói thuốc lá của Dương đang bay ra đâu đây. Thôi thì cũng đành phải kệ. Nhìn ra ngoài cánh cửa chính nhà ông Huân, tôi lắc đầu. Đi thẳng ra ngoài cầm lấy cái dây xích sắt Cuốn mấy vòng quanh Còn đang loay hoay thì bất thình lình Tôi xứng người Một bóng dáng đội nón Ngồi bệt ở gốc cây xấu ven đường Cách chỗ tôi đứng chừng chục mét Kẻ đó đang quay sang lặng lẽ nhìn tôi Cánh tay từ từ đưa lên Chỉ thẳng về phía tôi Làm cho tôi lặng người Trong vô thức tôi lùi lại trong lòng cảm thấy tròn trọn bà bà bà bà hảo điên đúng là bà hảo điên người đàn bà ở làng Biều lúc nãy đã bất ngờ xuất hiện rồi buông những lời độc địa ở ngoài nghĩa trang bà ta đến đây để làm gì cái bộ dáng bẩn thỉu kỳ quái của bà hảo điên làm cho tôi lạnh gáy sống lưng của tôi như là có luồng điện chạy qua Bà ta vẫn cứ nhìn tôi trồng trọc. Thế rồi bà lầm bầm lầm bầm, điều gì đó trên cái miệng móng mém, thâm theo thèo. Tôi dùng mình quay đầu đi thẳng vào trong sân. Tại sao bà ta lại ở đây? Tại sao bà ta chỉ tay về phía tôi để làm gì? Những suy nghĩ về câu nói độc địa, nó lại bủa vây. Tôi bước vào trong phòng mà cơ thể run lên chẳng rõ vì sợ hay vì lạnh. Bất ngờ ở trên nhà chính Tầng 3 Có tiếng của bà viên chủ nhà hét lên Và tiếng của ông huân quát lớn Tôi biết ngay là trong ngôi nhà này Có điều bí ẩn Tại ông Tại ông Tại mày Các người Bà câm mồm đi Bà điên đi ạ Tôi đóng sập cửa lại Lấy cái gối bít tay Để không phải nghe những lời nói Và âm thanh hỗn loạn Tôi tính nhắn tin cho em người yêu để tâm sự Thế nhưng bây giờ đã muộn lắm Ngày mai công trường cũng còn biết bao nhiêu việc Thôi đành nhắm chặt mắt mà ngủ Đến cả tiếng kim đồng hồ treo trên tường vẫn cứ lạch tạch vang lên Như càng muốn gây cho tôi sự khó chịu Nó cứ kéo dài chậm rãi Như là bóng đêm đang ị ạch trôi qua Một lúc lâu sau Tôi cũng không biết bây giờ là mấy giờ Lúc này xung quanh tĩnh lặng. Tôi bị giật mình bởi cảm giác như có cơn gió lạnh nó thổi lùa vào trong phòng. Trong cơn mê man tôi từ từ mở mắt và giật mình nhận ra. Cửa phòng từ bao giờ đã mở toang hoác, Bên ngoài là khoảng không tối đen như mực ghê giận. Tôi trột dạ. Sao? Sao lại... Khung cảnh lờ mờ ngoài sân hiện lên kèm theo những hình ảnh đung đưa của mấy chậu phong lan, nhà âm huân, làm tôi kinh ngạc. Rõ ràng là tôi nhớ trước khi đi ngủ, tôi đã cài chốt cửa cẩn thận. Thế mà không hiểu sao bây giờ cánh cửa lại mở, gió đang lùa vào trong nhà thông thống. Suy nghĩ rất nhanh lóe lên trong đầu, ấy là có trộm. Tôi vùng bật dậy không cả kịp xỏ dép, bước nhanh ra ngoài. Lại càng thêm kinh ngạc khi thấy cả cánh cửa cổng Nó cũng đã mở toang hoác Xung quanh tôi chỉ là màn đêm mù mịt Tuyệt nhiên không có bất kỳ một tiếng động gì Có lẽ nào là có trộm thật Tình hình trở nên khẩn cấp Tôi quở quảng chạy ra góc sân Gió thổi buốt cả hai bên tay Tôi muốn hô lên Thế nhưng có một thứ gì đó ở ngoài đường làng thu hút ánh mắt Một cái bóng áo trắng cái bóng áo trắng đứng lặng lẽ ở giữa đường làng nó đang nhìn trầm chằm vào tôi sương đêm răng phủ mù mịt sương cứ làng bảng trên con đường làng làm cho cái bóng càng thêm mờ ảo cái bóng đứng ở ngay bên cổng nhà ông huân vô thức đầu óc của tôi như có ma xui quỷ khiến tôi lò dò bước về phía cánh cổng Càng đến gần Tôi càng nhận ra cái bóng đó là một người phụ nữ Một người phụ nữ trẻ Mái tóc đen dài Cô ta mặc bộ quần áo bằng lụa mỏng trắng Cái thứ quần áo kiểu như chị em hồi trước hay mặc Kèm theo cái quần nai đen Của những thập niên 80-90 Cô ta cũng nhìn tôi im lặng Khuôn mặt hơi cúi xuống Đâm ra tôi cũng không thể nhìn rõ được Dung diện của cô ra sao Chỉ biết rằng là như có thứ gì đó thao túng điều khiển tôi từ từ tiến ra ngoài cổng Cô ta đưa tay lên vẫy vẫy Và tôi thì lại một lần nữa vô thức đi theo cô Tôi bước ra hẳn ngoài bên cánh cổng Cất giọng Cô... Cô gì ơi Cô... Cô gì ơi Cô đứng đây để làm gì Cô ơi Cô ta cứ thế mà quay người rời đi Không đáp Tôi rất tò mò về người này Liền cứ thế léo đẽo đi theo Người phụ nữ không nói không rằng Tôi chỉ biết là nhìn từ đằng sau Trông cô ta rất đẹp Cái dáng người eo cân đối Mái tóc bay phất phơ trong gió Mái tóc đung đưa Theo từng đường cong gợi cảm của cơ thể con đường làng càng lúc càng trở nên mờ mịt. Cô ta cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thèm ngoái lại đằng sau. Chúng tôi cứ thế mà dắt nhau len qua những con ngõ tối tăm mụ mịt, sâu hun hút. Tôi cũng chẳng định hình được là tôi đang đi đâu, đi qua những nơi nào, cho đến khi tôi nhận ra là mình đã dừng lại trước con mương dẫn ra chỗ cánh đồng thủy lợi. Chỗ ấy có một ụ đất và một cái cột điện đã cũ. Bất ngờ bên tai của tôi Vang lên tiếng nói Đi về Đi về ngay Đi về Đừng Đừng có đi theo nó Đừng Tiếng quát đột ngột vang lên Người con gái bí ẩn kia đang đứng ở chỗ bờ mương Bỗng nhiên quay phát lại làm tôi dùng mình Choánh choáng, đôi tay đang lạnh ngắt của tôi bỗng nhiên có cảm giác ấm nóng như là có bị ai đó nắm chặt mà lôi tôi đi, tôi loạn troạn đến nỗi muốn ngã. Lúc ngoảnh mặt lại thì thấy là một đứa bé gái chỉ chừng 8-9 tuổi, đứa bé trông rất lạ, ánh mắt của nó lừ lừ nhìn tôi, trông có uy lắm, bàn tay nó túm lấy tôi mà kéo đi. Chẳng hiểu sao tôi nhìn thấy đứa bé này lại có chút thân quen. Cô gái kia thấy tôi quay đi Thì bỗng nhiên giít lên Tiếng giít nghe vô cùng quái đạn Tựa như là người ta đang vô cùng tức giận Lại giống như là một con thú Kêu lên lồng lộn Cô ta liền nghiến răng nghiến lợi Rồi vùng đuổi theo Trong khi đứa bé con kia cứ thế Mà kéo tôi đi Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù ở bên tai Tiếng cô gái ở đằng sau cứ giít lên Mà khóc lóc đuổi tôi vậy Trầm giây phút choáng vắng Tôi vô thức ngoảnh đầu lại phía sau Đến bây giờ khi cô gái ngẩn mặt lên Thì tôi có thể thấy Cô ta rất xinh đẹp Thế nhưng một nửa khuôn mặt lại kỳ quái Nửa khuôn mặt bị tóc che Có cái vết gì đó đỏ lựng cả lên Một mảng như là vết bớt đưa bà E cứ thế mà kéo tôi đi Trong đầu của tôi vang lên tiếng thúc giục: Chạy đi mau lên Chạy đi Màu Màu lên Màu lên Chạy đi Cho đến lúc tôi bật dậy giữa đêm Có lẽ tiếng hét của người đàn bà kia quá lớn Làm cho tôi trọng tỉnh Tôi nhận ra là một giấc mơ Một giấc mơ không đầu không cuối. Ngồi trên chiếc giường Trong căn phòng trọ Tôi thở hồng học Bên cánh mũi vẫn còn thoang thoảng mùi hương trầm. Trái tim của tôi đập bình bịch trong lòng ngực Tôi đã định là thần lại được Một giấc mơ nửa thực nửa hư Cô gái áo trắng đó là ai Đứa bé đó là ai Hình ảnh của cô ta cùng với đứa bé Hiện nên rõ mồn một ở trong đầu Tại sao tôi lại mơ thấy một giấc mơ quái dị như vậy? Tôi bật điện phòng, rót cốc nước uống để cho bình tĩnh. Bất giác tôi nghe thấy ở ngoài sân, có tiếng bước chân người lịch bịch, lịch bịch, đi qua đi lại. Tôi sững người, chả có lẽ nào giấc mơ đó vẫn chưa chấm dứt. Cơ thể của tôi lạnh buốt. Tôi từ từ từ từ hé cánh cửa thật khẽ, thật khẽ để nhòm ra bên ngoài. Tiếng bản lề cửa khô khốc vang lên. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là hai bóng dáng quen thuộc, là cái Dung và cái Mai, hai đứa KTV ở phòng đầu đang đi đâu đó. Cái Dung khẽ gật đầu một cái, chúng nó lặng lẽ tiến lên phòng khách của nhà ông Huân. Tôi nhìn theo chúng nó rồi ngoái đầu ngó ra cổng nơi mà cô gái bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ. Ngoài đó cũng không có gì khác lạ cả Có chăng những gì tôi thấy lúc này Chỉ là cánh cổng sắt Vẫn đang được khóa im lặng Sau vài phút Hai đứa lại lững thững đi ra Tôi nhìn thấy cái Dung Nó vẫy vẫy tay Tôi gọi nó tới để hỏi Này Dung ơi Dung Lại đi anh bảo này Con Mai đi về phòng trước Con Dung ánh mắt buồn bã tiến về phía tôi Tôi mở rộng cánh cửa để cho nó vào phòng Con Dung hơi ngại ngùng. Tôi hỏi nó, mới sáng sớm ngày ra, đã lên trên nhà ông huân để làm gì? Con Dung chỉ bảo là vào thắp hương cho thằng bé con, cho nó đỡ tội. Cũng là để hỏi han gia chủ một chút. Nhưng vào trong nhà thì chỉ thấy mỗi thằng Dương còn thức, trông nhang. ra là như vậy. Tôi phát hiện ra, hai đứa này tuy nó làm nghề KTV. ấy thế nhưng, dù sao thì trong mắt của mọi người là cái nghề đèn mờ không lành mạnh. Được cái nó sống tình cảm Chúng nó cũng rất thân thiện Khác hẳn với những suy nghĩ ban đầu của tôi Thường thì người chết Trong ba đêm đầu tiên Hương khói gần như không được để lạnh Nhà lúc nào cũng phải có người thức Để canh nhang Tôi rót cốc nước lọc lạnh ngắt Mời em hàng xóm lân la qua vài câu chuyện Chẳng hiểu vì sao tôi lại bắt đầu tò mò Hỏi nó có biết gì về quá khứ Của ông chủ nhà Con dùng vô thức quay sang nhìn tôi, rồi ánh mắt của nó lấm lét liếc ra bên ngoài, như sợ có người nghe thấy, nó thì thỉ. "Anh, anh hỏi ừ, thì anh muốn hỏi là em biết ông hôn là người thế nào không? Là là sao? Là quá khứ của ông ấy. Anh thấy người ta à." Con dùng bắt đầu kể. "Anh không biết đây thôi." Ông Huân này là hẹn ăn chơi rách rời đấy. Em từng nghe một ông khách của em kể. Trước kia ông Huân chẳng có nghề ngẫm gì đâu. Nhờ cái tài ba hoa múa mép mà lấy được bà Viên. Đến khi bà Viên có chửa cưới nhau, ông ấy về ở rẻ luôn đấy. Ông Huân hồi ấy bồ bịch trai gái suốt. Đận em mới về đây, còn thấy bà Viên mấy lần đi bắt ghen cơ mà. Thằng cô Đức trước kia đã từng bị tai nạn. Ở ngay cái hồ cá cảnh ngoài sân, suýt đứt một lần rồi. Sau đợt đó bà Viên có đi xem bói. Người ta bảo là bà phải tu. Phải tích đức cho chồng. Cho con cho cháu. Từ ấy bà cũng trở nên trầm tính. Bà Viên là tu tại gia đây ạ À thế à. Những lời của con Dung đánh vào những gì tôi đang băn khoăn. Tôi lờ mờ hiểu ra. Những điều lâu nay tôi vẫn còn mơ hồ. Quả nhiên là ông Huân ông không hề đĩnh đạc như vẻ bề ngoài. Bảo sao mà lần đầu tiên đến đây. Tôi khen nhỏ ông đẹp. Thì ông lại cố ý làng tránh Đã vậy trong đám tang của thằng cháu Đích Tôn Chỉ có họ hàng nhà bà Viên đến giúp Ngoài ra thì tuyệt không thấy họ hàng nhà ông Huân đâu Tôi bắt đầu lại tò mò hơn về lai lịch của ông chủ nhà Hỏi cái Dung xem có biết thêm gì về gia da cảnh của ông Huân hay không Nó chỉ lắc đầu Ngay đầu ông là người xã khác Trước kia lai vãng sang đây làm ăn gì đó Rồi lấy bà Dung Xong ở rẻ sau này khi mà ông bà cụ nhà bà Dung khuất núi, sản nghiệp ấy rơi vào tay Huân cả. À, bảo sao cái lão này à, giỏi thật đấy. Như thế gọi là nghệ thuật lấy vợ đấy. Thế anh cũng đi ở rể ở đây đấy à? à. Anh nói thế. Nói chuyện với nhau thêm vài câu rồi con bé xin phép đứng lên đi làm. Bởi vì đã chuẩn bị tới giờ. Cái nghề mát xa KTV này của nó thì thực chẳng có giờ giấc. Quán KTV nằm ở ngay ven đường quốc lộ, cánh tài xế đường dài, thường ghé qua. Gà có khi còn chưa gáy mà đã có khách. Khả năng là khách tạt vào nghỉ ngơi sau một đêm chạy xe chở hàng lên biên giới. Con bé xin phép rời đi, tôi gật đầu. Nói thật là giao tiếp với con bé, tôi tự nhiên lại cảm thấy tiếc. Con bé rõ là dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng. Mà vậy mà phải đi làm cái nghề buôn hương bán phấn. Tôi nhắc nhở băng quơ Làm cho nó nhìn tôi bật cười Tôi cứ nhìn theo bóng lưng của nó Mà ngây ra Này à, Em em đi làm nhé <cười> Này Ăn uống cho đầy đủ vào nghe chưa dạ, dạ vâng Tôi cứ thế mà gãi đầu gái tai thầm tiếc rẻ Con bé rõ xinh Nếu như không phải vì hoàn cảnh gia đình đưa đẩy Phải đi làm cái nghề mặt hạng Hẳn là nó cũng có nhiều người thích lắm Nhưng mà thôi Biết làm sao được Cái tôi quan tâm bây giờ Là giấc mơ bí ẩn vừa rồi Về bà Hảo Điên Kẻ đã chỉ tay tôi vào lúc nửa đêm Và cả cái quá khứ lẫy lừng Của ông chủ nhà mà người ta đặc biệt Danh cho là huân dân chơi Ánh sáng mùa đông nhàn nhạt, nhạt Hừng lên báo hiệu rằng Đêm dài lạnh lẽo sắp sửa trôi qua Đến lúc này tôi mới có thể ngủ Ngon giấc. Cho đến khi chuông điện thoại của anh Tuấn gọi tới Tôi vùng dậy lao ra ngoài công trường Bắt đầu một ngày làm việc Như biết bao nhiêu ngày khác Mà trong đầu vẫn còn chất chứa những suy tư suốt buổi sáng hôm đó ở công trường, tôi làm việc như cái xác không hồn mà chẳng thể nào tập trung được. Tiếng máy xúc, máy ủi như là xe tăng nổ đi đùng làm tôi hoa cả mắt. Tiếng búa, tiếng nói chuyện của cánh thợ ồn ào. Tôi mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng hết giờ quay về phòng trọ để còn được nghỉ ngơi. Cơ mà tâm trí của tôi lúc này như là bị đóng đinh hình ảnh người con gái trong giấc mơ kỳ dị. Tôi cứ nghĩ mãi về người phụ nữ nghĩ mãi về đứa bé gái đã dắt tay tôi bỏ chạy mà thực không tìm được câu trả lời cho thỏa đáng. 11 rưỡi, công trường tạm nghỉ cho công nhân ăn trưa. Tôi cứ bị ám ảnh đến nỗi phải vớ lấy chiếc xe máy lọc cọc nổ máy. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, tôi muốn đi tìm xem cái bờ mương trong cơn ác mộng đêm qua thực nó nằm ở chỗ nào. Anh Tuấn thấy tôi rời đi. Anh với với tay gọi. Hay! Kiên ơi! Kiên! Không ăn uống gì à? Ồ hay! Mặt mày thì cứ đực cả ra da như thế. Hay là... Hay là phải lòng mấy con massage trong xóm rồi đấy? Kiên ơi! Tôi cứ thế rồ ga rời đi mà chẳng buồn đáp lại. Ngôi làng này lớn. Đêm qua tôi đã bị cô gái bí ẩn kia dẫn đi xa lắm. Thế nhưng khi đó, khung cảnh của ngôi làng này cực kỳ mờ mịt. Tôi chỉ nhớ mỗi Cái hình ảnh bờ mương rộng Nằm ở bên cạnh cánh đồng mênh mông Ngay bên bờ mương có cái ụ đất Và cây cột điện Thế nhưng tôi tìm mãi Tìm mãi mà chẳng gia đoạn nào giống như trong mơ Tôi cũng không hiểu vì sao Tôi lại muốn tìm hiểu rõ cái vấn đề này Chỉ cảm thấy có gì đó như đang thôi thúc Bắt tôi phải lao vào Mặc dù tôi cũng chẳng hề rõ mục đích Hay lý do Tìm kiếm một hồi lâu Chẳng thấy gì hơn tính quay lại công trường để làm việc tiếp. Đúng lúc tôi đang quay xe thì đột nhiên, có hai ba bà là người ở trong làng đạp xe đạp qua. Họ đang nói cái gì mà có nhắc đến làng biểu. nay ở bên làng biểu hôm nay có lễ đấy. Ừ nhỉ, thế mà chữa thức đứa em nhà tôi ở bên đếp mời. Bên đó lễ làng sớm hơn ở bên này. Cuộc nói chuyện của hai người đàn bà khiến tôi sực nhớ. Lại liên tưởng tới câu nói của một người trong họ nhà bà Viên lúc ở ngoài nghĩa địa. Tôi mở điện thoại, theo mát thì thế địa danh thôn biểu, cách đây không xa lắm. Thôn tôi đang làm việc là thôn Xuân Giang, cách thôn biểu chỉ độ có cây số đường cánh đồng. Chả hiểu lúc ấy đầu óc tôi nghĩ gì. Lập tức tôi quay xe chạy đến thôn biểu, nơi mà bà Hảo Điên ở. Và lúc này mục tiêu tìm kiếm của tôi lại chỉa về hướng bà Hảo Điên. Chắc chắn là người đàn bà điên đó Có liên quan gì đến câu chuyện này Tôi vít ga đi Đoạn đường lên thôn vắng tanh Chỉ có mỗi một mình tôi Lúc gần đến địa danh thôn biểu Nằm ở phía xa Bỗng nhiên tôi cảm giác cứ như là mình Hình như đang bị theo dõi vậy Ngó nghiêng tìm kiếm Thậm chí nhìn cả ra phía sau con đường bê tông thẳng tắp. Nhưng tuyệt nhiên, nơi đó không có ai cả. Tôi cứ thế chạy xe, miệng lẩm bẩm Quái nhỉ? Sao thế này? Sao thế này nhỉ? Tới bên thôn Biểu, mọi thứ nó cũng y như ở bên thôn Xuân Giang. Ấy là làng nhỏ nằm ở ven sông Cầu. Tuy nhiên ngôi làng này thì nghèo hơn ở bên Xuân Giang rất nhiều. Những mái nhà lụp sụp, những con đường đất vẫn còn khiến cho chiếc xe cả tàng của tôi nó cứ long lên sòng sọc, sọc, nảy tưng tưng, đau cả mông. Tôi tính hỏi thăm người dân về bà Hảo Điên thế nhưng ở trên đường chẳng gặp ai cả. Có điện thoại của anh Tuấn gọi tới dục tôi quay về công trường gấp bởi lẽ có cán bộ của địa phương xuống để làm việc kiểm tra. Đi loanh quanh một hồi tôi lắc đầu ngao ngán cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm gì nữa rồi quay xe chiếc xe cả tàng của tôi đúng lúc này lại giở trò nó kêu lên khồng khọc hình như là nó hết xăng động cơ của nó ọc lên vài tiếng rồi tắt ngúm tôi suýt nữa ngã rúi rũi chiếc xe chết máy tôi nhíu mày đạp nổ mấy cái nhưng xe vẫn như vậy lúc này tôi đang ở ngay cạnh một ngọn đồi thoai thoải Ngọn đồi nằm ở khu vực làng. Nó bị những cây dại, che phủ. Lớp cây ôm um tùm. Đoạn này thì vắng lắm. Buổi trưa thành ra cũng chẳng có ai cả. Không có nhà nào sinh sống ở quanh đây. Bực bội bước xuống kiểm tra. Tôi ngạc nhiên khi thấy bình xăng tính ra là vẫn còn phân nửa. Thế nhưng đạp mãi, đề mãi, chiếc xe vẫn không nổ. Nó chỉ ọc ọc lên mấy tiếng rồi sau đó tắt liệu. Cực chẳng đá, tôi đành dắt xe đi bộ, hướng theo bản đồ. Lúc tôi đi được vài bước, tự nhiên tôi có cảm giác gai cả người. Ở bên mé đồi, cách tôi hơn chục bước chân, hình như có cái gì đó là một ngôi mộ. Lạ nhỉ? Nhìn lên sườn của khu đồi hoang, sống lưng của tôi cứ gai lên. Thậm chí là gai ốc của tôi nổi lên từng chập Mặc dù là đang giữa ban ngày ban mặt Tôi cũng chẳng thể nào định nghĩa được Cái cảm giác này là gì Nó không hẳn là cảm giác sợ Cũng không phải là tôi bị lạnh Chỉ là tóc gáy của tôi cứ dựng lên từng nhịp Nhìn chăm chăm lên ngôi mổ Lấp ló sau bụi cây Tại sao giữa nơi hoang phế như thế này Lại có một ngôi mộ Đi thêm một quãng xa Tôi thử đề máy Một lần nữa thì chiếc xe lại nổ rèn Động cơ lại xình xịch Như đánh thức tâm trí của tôi Tôi mừng rỡ leo lên xe Chiếc xe lăn bánh như chưa hề có chuyện gì xảy ra Tôi vừa ngoái đầu lại phía sau Đề phòng Rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực làng biểu Quay trở lại công trường Tôi lại cắm đầu vào công việc Tôi quên đi cái hành trình khó hiểu vừa rồi Ngày hôm ấy thì cũng không gặp Thêm chuyện gì bí ẩn nữa Đến tối quay về xóm trọ nhóm Huân Nó như biết bao nhiêu ngày khác Trải qua độ một tuần lễ Dần dần tôi quen với không khí xóm trọ buồn tẻ Sau sự ra đi của thằng cu nhà chủ Tôi cũng quên dần luôn Cái hành trình sang làng biểu hôm nọ Và cũng chẳng muốn tìm hiểu Sâu thêm chuyện này làm gì Ngẫm đi ngẫm lại thì dù sao đó cũng là chuyện thiên hạ. Tôi cũng không nên quá quan tâm. Bởi tôi còn nhiều việc phải lo lắm. Giấc mơ kinh dị kia nó cứ chập trà chập chờn Đôi khi xuất hiện trong giấc ngủ. Cứ mỗi một lần tôi nhắm mắt, hình ảnh cô gái kia lại hiện ra. Tôi bị cô ta dẫn ra khu vực con mương bí ẩn. Và lần nào cũng có đứa bé. Kéo tôi chạy đi. Tôi có để ý thấy bà Viên. Hình như càng ngày bà càng trở nên loạn trí. Hai vợ chồng nhà Dương Thu thì suy sụp, trông gầy dọc đi. Còn ông Huân cũng ít xuất hiện hơn. Ông dành toàn bộ thời gian ở bên nhà máy đóng gói lương thực. Trải qua thêm mấy hôm nữa, tôi phát hiện ra một chuyện động trời, một chuyện mà tôi thậm chí chẳng thể tưởng tượng nổi. Anh Kiên! Anh Kiên ơi! Ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy? Buổi chiều ngày hôm đó, tôi đang nằm ở trên giường xem phim sau cả ngày quần quật ở ngoài công trường Thì ở bên ngoài có tiếng gọi, phải nói là bực lắm, vừa mới ngả lưng thì lại bị làm phiền Tôi bước ra mở cửa bằng vẻ bạt khó chịu, hiện ra trước mắt chính là thằng Dương, bố của thằng cô Đức, đang đứng xiên xiên sẹo sẹo tôi nhìn nó cơ mặt giãn ra thằng dương thì cười cười nụ cười u uất buồn bã tôi hỏi có chuyện gì không thằng dương chỉ khoát tay lôi tôi ra ngoài khoảng sân tối giọng nó lè nhẹ cái giọng nhựa nhựa lẫn trong hơi men tôi nhận ra là nó vừa đi uống khá nhiều anh kiên anh đi về em một lát ở cái nhà này em em thở không nổi nữa Nhưng mà, nhưng mà đi đâu? Đi đâu? Đi nhậu với em một tí. Hai anh em mình thôi. Chán lắm rồi. Mấy anh bạn em này nó bận hết. Tôi ngỡ cả người nhìn thằng Dương mà thương cảm. Thằng này nó giống bố, đẹp mã cao giáo. Có lẽ nó thừa hưởng cái gen vượt trội. Nhưng chỉ một thời gian ngắn mà trông nó tiểu tụy Đầu tóc nó bù xù, đôi mắt của nó đã trũng sâu. Có lẽ dạo này nó suy sụp đến mất ăn mất ngủ. Nó cứ nài nỉ tôi đi nhậu Cực chẳng đá tôi đành phải gật đầu Quay lại khóa cửa phòng Phòng bên cạnh chị Lan Cũng đã khóa cửa không biết mẹ con đi đâu thi thoảng tôi cũng có nói chuyện với thằng Dương Thế nhưng từ lúc về đây ở Thì đây là lần đầu tiên tôi đi nhậu với nó Căn bản là nhìn nó thảm quá Tôi cũng muốn động viên nó vài câu Hai anh em chở nhau trên chiếc xe máy cũ của tôi Thằng Dương chỉ đường thẳng lên phố huyện Cách làng độ dăm cây số theo đường quốc lộ Suốt cả đoạn đường đi Nó chẳng nói năng gì Tôi hiểu rằng bây giờ thằng này Nó chỉ cần rượu thôi Cú sốc vừa rồi đối với nó là quá lớn Cho nên nó chọn đại lấy một người Dù có người đi nhậu Cho đỡ buồn Và người ấy là tôi Mặc dù chẳng có lý do gì đặc biệt Nhưng tôi cũng vui lòng Anh em tấp vào một quán lẩu ngựa Gọi một nồi thập cẩm Và hai lít rượu men lá Trong bữa, thằng Dương và tôi cũng chẳng nói nhiều, chỉ có uống và uống. Tôi cũng cạch hết chén này đến chén kia. Rượu vào làm cho hai anh em trở nên gần gũi hơn. Tôi động viên nó. Thế dạo này cô chú ổn chưa? Chị Viên... À, mẹ chú sức khỏe thế nào? Thằng Dương nốc một hơi cạn chén rượu, châm một điếu thuốc nhìn ra xa xăm, ánh mắt chán chường Nó bảo bây giờ nó chẳng còn thiết tha gì cả. Mẹ nó từ hôm ấy tới giờ thì cứ như là người loạn trí. Bố nó thì đi biển biệt chả biết là ra công ty làm gì. Thế nhưng có đêm ông còn không về. Không khí trong gia đình lại càng thêm nặng nề. Tôi định nói chuyện với nó về ông Huân, nhưng lại thôi. Có lẽ bản thân nó cũng chẳng lạ gì cái tính của bố nó. Tôi cũng không muốn đả độc, tránh gây mất lòng. Những câu hỏi xã giao của tôi... Có lẽ cũng không giúp gì cho nó được nguôi ngoai. Cứ như vậy hai anh em ngồi uống đến tận 9 giờ tối. Thì thằng Dương đứng lên phất tay hớt hàm với bà chủ quán. Bà chủ quán ơi. Tính tiền đây. Đây đây đây. Tôi vít tay nó. Kìa. Để anh gửi cho. Anh muốn cười. Nhỉ? Em rủ anh. Em mời. Thằng Dương gạt tay tôi ra. Thôi thì đành kệ. Tính của nó có lẽ cũng giống bố Là người hào sảng phóng khoáng Hôm nay nó chỉ cần tôi đi uống cùng nó Cho nên chắc chắn nó sẽ không để cho tôi trả tiền Thằng Dương rút ra Năm trăm rưỡi trả bà chủ Hai thằng lại xiên xẻo Khoác vai nhau ra chỗ để xe Tôi chở nó về nhà đi trên đường Hai thằng cũng chẳng có mũ nón gì Ra đến phố huyện Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn Bởi từ hôm về đây công tác đến giờ Thì quả thật là tôi chẳng có đi đâu vào đâu Lúc hai anh em chở nhau đến một đoạn cuối của thị trấn Đoạn này nhà cửa đã bắt đầu thư thớt Tôi đang chạy xe Thằng Dương ngồi đằng sau Bỗng nhiên nó đập vào vai tôi một cái Anh Kiên Anh kia ơi kia, kia có phải Ờ Tôi đánh mắt sang bên đường Theo tay nó chỉ Trong giây lát tôi há hốc mồm Ở bên đó có hai người quen lắm Hai người vừa đèo nhau ra khỏi nhà nghỉ Chính là cái nhà nghỉ Tên Hoa Hồng Nó nằm ở ngay trên trục đường quốc lộ Tôi lập tức phanh rối rồi Thằng Dương sau giây phút ngỡ ngàng Thì nó buột mồm chửi tục Bảo tôi quay xe Thế nhưng từ phía sau lưng chúng tôi Có đến 4 năm cái xe container Đang vượt lên với vận tốc lớn Hai bóng người kia đi khuất Tôi đơ cả ra Thằng Dương liền rút điện thoại Giọng nó gằn lên Mẹ nó chứ Lập đéo gì có cái chuyện Kìa Dương bình tĩnh bình tĩnh Thằng Dương nhảy phốc xuống xe Còn tôi thì hoang mang Liền ngăn nó lại Bởi hai kẻ vừa chở nhau ra khỏi nhà nghỉ Không ai khác Chính là chị Lan Ở trọ cạnh phòng tôi Và ông Huân Ông chủ nhà Cả hai người cười nói Ông Huân chở chị Lan trên chính chiếc xe máy lít của chị Họ ra khỏi nhà nghỉ làm cho chúng tôi và thằng Dương chết lặng. Chúng tôi bất ngờ khi phát hiện ra tình huống quái oăm. Thằng Dương lúc này mặt nó đỏ bừng, nó thở hồn hèn. Tôi nhìn thấy màn hình điện thoại của nó hiện lên chữ bố. Nhưng dường như nó cũng nghe tôi. Nó không bấm gọi, tắt màn hình. Hai em tôi cứ đứng thẫn thờ bên đường mà không biết làm gì, nói gì. Chỉ để lại những mảng bụi do xe ô tô chạy qua Cuối cùng tôi quay sang vỗ bài nữa Thôi em ạ Bình tĩnh đã Đàn ông mà Đi về Ngoài đường ngoài xá thế này Nó cũng không hay Cứ đi về rồi nói chuyện với ông xem nào Nhưng, nhưng mà Nhưng mà Nghe anh Chuyện này không nên ở Mỹ ngoài đường Thằng Dương vẫn còn cầu nhau trời Có lẽ lúc này nó cũng đang dối tung cả lên Tôi chở nó về mà trong lòng cũng cảm thấy ngại Con nó thì vừa mất Mẹ nó lúc này thì điên điên dại dại Nhà nó thì đang dối như là mớ canh hẹ Thế mà bố nó Người đàn ông đáng kính của gia đình Lại chở một đứa ở xóm trọ vào nhà nghỉ Bảo sao mà gần đây Ông Huân ít về hẳn Và chị Lan cũng đi sớm về muộn Tôi còn để ý thấy chị thường xuyên gửi con về ngoại Và ở phòng một mình không rõ lý do Thì ra là như thế Tôi liên tưởng đến tiếng nhắn tin lách tách của chị mỗi đêm. Có lẽ là ông Huân đang cặp kè với chị Lan chứ không ai khác. Tự nhiên tôi thấy kinh tởm người đàn bà đó và cả lão già kia. Làm sao họ lại có thể làm điều đó với mẹ con bà Viên? Tại sao vẫn có thể hú hí với nhau khi ban thờ của thằng cô vẫn còn chưa tắt hương? Tại sao chị Lan lại cặp với một người đàn ông có khi ngang tuổi bố mình? Những suy nghĩ mông lung về nhân sinh, về lòng người... Làm cho trong lòng của tôi nặng nề Người mẹ đơn thân tưởng hiền lành Vẫn thường sang bên phòng tôi mượn đồ Người mà bấy lâu cả xóm đều thương cảm Bởi vẻ nhu mì Cam chịu Nay lại trở thành người đàn bà lăng loạn như vậy Phải chăng chị ta làm thế Là để nhận những đồng tiền bao nuôi từ lão già Phải chăng là vì chị ta quá vất vả Vì cái cảnh mẹ con nheo nhóc Cho nên chị ta đã vứt bỏ đi cái đạo đức Để cho chó nó tha Biết bao nhiêu câu hỏi tôi cũng chẳng trả lời được. Hai anh em đèo nhau về nhà. Lúc này xóm trọ đóng cửa im im. Thằng Dương đi thẳng vào nhà mà không thấy bóng dáng của bố nó đâu. Tôi cẩn thận chạy theo ghé tay khuyên nhủ nó. Bảo nó làm gì làm. Cứ hết sức bình tĩnh. Thằng Dương chỉ gật đầu một cái. Còn tôi thì ái ngại. Khi tôi thấy bà Viên ngồi thẫn thờ ngay bên cạnh ban thờ vong của thằng cô. Dương, Dương Tôi chỉ chỉ về phía mẹ nó Làm gì thì làm Phải biết kiềm chế nhá Em biết rồi Thằng Dương tiễn tôi ra ngoài rồi đóng sập cửa chính Ngôi nhà tưởng như là giàu có Hạnh phúc là như thế Ngôi nhà vốn dĩ nổi bật nhất cái làng Xuân Giang Nào ngờ Ẩn sâu bên trong nó Là biết bao nhiêu bí mật phức tạp Biết bao nhiêu sự hỗn loạn Biết bao nhiêu giá trị đạo đức Bị suy đổi Khổ thế Tôi đi về phòng Liếc nhìn sang bên cánh cửa phòng chị Lan Đang đắm mà cười khẩy Lúc này tôi cũng say lắm rồi Độ nửa tiếng sau Xe máy của ông Huân ạch ạch đi vào sân Làm tôi tỉnh giấc Ông đã chạy chiếc xe SH Của ông ấy Về trong bộ dáng quần áo tươm tất Thằng Dương bất ngờ từ trong nhà lao ra Nó túm lấy quả áo bố mình Nó hét lên khiến tôi bật dậy Cháu nội của ông Còn chưa qua 49 ngày Mẹ tôi Mẹ tôi đang ngồi trong kia kìa Mẹ tôi nửa tỉnh nửa mê Thế mà Thế mà ông đèo gái đi nhà nghỉ à Ông có còn là con người không Ông Huân bối rối Mày Mày Tiếng chửi bới của thằng Dương Làm cho cả ngôi nhà trở nên náo loạn Mấy người ở phòng bên cạnh cũng thò đầu ra Tôi mở bung cửa Tôi đều muốn can ngăn hai cha con Thế nhưng bất thỉnh lình thằng Dương ăn một cái vả Cái bàn tay như trời giáng của ông Huân Nó ngã lăn ra đất Ông ấy ném cung bảo hiểm xuống sân đánh đột một cái Ông ấy chửi loạn xạ Mày câm mồm Mày nói cái gì thế hả thằng bất dạy Ông đi đâu về Ông vừa đi đâu về Tao, tao ở bên công ty chứ đi đâu. Mày vừa nói cái gì? Hả? Mày bảo ai không phải con người. Tao đẻ ra mày đấy. Kìa, kìa, anh Huân. Kìa Dương. Hai bố con anh bình tĩnh xem nào. Tôi vừa lên tiếng can ngăn thì có tiếng chiếc xe lít từ ngoài đường đi vào. Là chị Lan đèo theo thằng cu con. Đi vào nhìn chúng tôi tròn mắt. Tôi cũng đơ ra, còn chưa biết nói gì. Thằng Dương vùng dậy, nó sấn sổ tới chỗ chị Lan. Chị Lan ăn một cái tát vào mặt loạn trọng ngã xuống, tiếng chiếc xe máy rú ga lên. Cả xóm trọ trong dây lát trở nên náo loạn, thằng con chị Lan thì gào khóc như xé vải. Ông Huân thấy thằng Dương làm thế thì lao vào túm nó giáng cho nó một cái. Thằng Dương có lẽ bây giờ không làm chủ được bản thân, nó mặc kệ đòn đau. Một lần nữa nó lại trồm về phía của chị Lan, hai tay của nó ghi lấy cổ của chị. Ông Huân thì lao tới rằng con ra Hai bố con vật nhau Giữa bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh Thằng Dương liên tục chửi Ông làm như thế mà xem được à Mẹ tôi Mẹ tôi có đắc sờ sờ kia Thằng dài con Thằng này lão Hai bố con đánh đấm chửi bới lẫn nhau Làm cho chúng tôi phải mệt đứt hơi Mới lôi họ ra được Chị Lan xấu hổ quá Bế con chui vào phòng trốn biệt Thằng Dương nó vẫn còn thở lên hồng học Nó cay đắng nhìn bố mình Rồi nhìn vào trong nhà Tôi thấy vợ nó Từ trên cầu thang tầng 2 Ngó xuống Bà Viên thì thẫn thờ cửa Nói luyên thuyên điều gì đó Sau đó là tiếng đóng sầm cửa trên tầng 2 Trả lại không gian im lặng Ông Huân thì ngại chín cả mặt Mọi người biết tôi vừa đi nhậu Với thằng Dương ở đâu đó Thì xốm lại hỏi Tôi chỉ biết xua tay làng tránh Kiên, Kiên Có chuyện gì thế? Nãy anh thấy mày đi với thằng Dương Hai anh em mày vừa gặp Không, không có gì đâu anh À, không có gì đâu Những câu hỏi và những tiếng bàn luận Của mấy anh em công nhân ở phòng giữa Của cả con Dung và con Mai cất lên Xóm trọ cũng trở nên nháo nhào Tôi không thấy chị Lan ló mặt ra ngoài nữa Tôi liền đi về phòng Giờ phút này tôi không muốn bàn luận điều gì thêm Mọi thứ đã đi quá xa khỏi quỹ đạo Cha con nó cũng đã đến mức va nhau Không biết sắp tới tình hình của cái gia đình này Nó sẽ đi đâu về đâu nữa Đêm hôm đó là một đêm chẳng chọc chẳng ngủ được. Tôi cứ nằm suy nghĩ về con người, về cuộc đời. Đôi khi tôi tự nhiên bật cười nhạt. Tôi châm điếu thuốc nằm hút mà nhìn chăm chăm lên mái. Cho đến nửa đêm khi đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên tôi nghe tiếng kêu gào. Cả xóm trọ lại được một phen nhốn nháo. Tôi mở cửa lao ra. Thấy thằng Dương đang khoa chân múa tay, mặt nó cắt không còn giọt máu cảnh các chị ơi, cảnh các chị ơi cứu cứu mẹ em, mẹ em, mẹ em mẹ em treo treo cụ cái gì? tôi trợn mắt lập tức cùng với thằng Dương chạy thẳng lên phòng khách, cả xóm trọ hoảng hốt đứng sững như trời trồng, bởi vì ở chỗ cửa sổ bà Viên đang treo lơ lửng, cái thu vợ của thằng Dương thì đang ngồi bệt ở bậc cầu thang gào thét, thằng Dương thì ôm đầu. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng hiện ra Mập mờ trong không cảnh tối Là cái bàn vong nhỏ Nơi có gì ảnh của thằng cu đang cười rõ tươi Ở ngay bên cạnh đó là cánh cửa sổ Một sợi dây Sợi dây vải Vắt ngang qua cái sấn song trên Tôi liền trồm tới Nhưng đã quá muộn Bà viên tay chân buông thỏng Mái tóc của bà xóa ra Đôi mắt thì trợn ngược chỉ toàn lòng trắng Cái lưỡi thẻ dài ra tận cầm Kèm theo rớt rãi và bọt máu Quả thực là cái hình ảnh ấy nó khủng khiếp quá Thằng Dương rú lên đến mất kiểm soát Anh Long ở dưới xóm trọ Nhanh tay chạy vào bếp Lấy ra con dao phay Anh vung tay chém phăng vào sợi dây Làm cho cái sắc của bà Viên rơi bịch xuống Anh lắp bắp Thôi rồi Thôi, thôi rồi Thân người của bà rơi thẳng đứng Đập bàn chân xuống sàn sau đó hai đầu gối của bà khịu gục xuống. Cái xác đã nguội. Bấy giờ là hơn 3 giờ sáng. Thằng Dương lộm ngộm bò đến bên cạnh lay lay mẹ nó. Nhưng bà Viên đã tắt thở từ bao giờ. Tôi run bẩn bật. Nhìn thằng Dương ôm mẹ mà thậm chí lúc này hàm răng của tôi đánh cành cạch vào nhau. Cái dây bị anh Long chặt treo ở bên thanh cửa sổ. Bên dưới là cái ghế nhựa bị đạp đổ. Có lẽ bà cũng chỉ mới treo được vài ba tiếng. Lập tức con dung con mai, bấm gọi cứu thương, dù biết là đã quá trễ. Có tiếng đài niệm Phật ở trên ban thờ của thằng cu cất lên đều đều, những tiếng A-di-đà Phật kéo dài, làm cho không gian không ấm áp như bình thường, mà nay nó lại càng trở nên liêu trai. Sau đó là tiếng gọi nhau, tiếng của vợ chồng thằng Dương la hét, tiếng của những người hàng xóm đánh tiếng sang bên này hỏi tiếng gió thổi mùa đông bắc thổi ù ù tiếng bước chân người thình thịch trong đêm cả góc làng Xuân Giang náo động đến mức không khí u uẩn Anh Long phải đi bật hết toàn bộ điện đóm ở trong và ngoài nhà còn những người xóm trọ thì rúng cả vào nhau cô con dâu đứng không vững cứ thế mà bò lê bò lết ở cầu thang méo máu Đêm hôm đó còn kinh khủng hơn nhiều Cái hôm mà thằng Cú Đức bị tai nạn Sáng sớm ngày hôm sau Chính quyền cùng với cơ quan điều tra Pháp y tới Sau khi nhận được tin báo Họ lập tức làm việc Người dân đứng tò mò xì xào ở ngoài Trời ơi sao lại ra cái nông nỗi này nhỉ Bà Viên Bà Viên điên bấy lâu nay rồi Từ dạo thằng Cú mất Là tôi thấy bà không bình thường rồi Thêm hoan đâu Sao không thấy ông đâu nhỉ Biết thế đách nào được Tôm quà qua tôi thấy ở nhà bên này cãi nhau to lắm Mà kín cổng cao tưởng Cho nên tôi, tôi chả rõ là chuyện gì Mọi thứ càng lúc càng hỗn loạn Người làng lẫn cả công nhân Ở ngoài công trường nơi tôi làm việc Cũng nghe tin Kéo sang đông kìm kịp Tôi phải báo nghỉ Để lo việc sống trọ Chúng tôi cũng được bên cơ quan chức năng Gọi ra lấy lời khai Ghi biên bản Họ đánh giá tổng thể Đây không hề có dấu hiệu của án mạng Đến tận 11 rưỡi Lão Huân mới mò về Không biết đêm qua lão đi đâu Mà cả người lão nồng nặc hơi men Trong thế vợ nằm đó Mặt của lão xanh như tàu lá chuối Bờ môi run run không nói được lời nào Thằng Dương vừa nhìn thấy bố nó Thì nó lại trồm lên Làm cho mọi người phải can ngăn Tôi nhìn hai bố con nó đấm đá nhau Liền cũng phải chạy vào Dương, Dương, kìa Làm cho cười cho thiên hạ Dương. Không, anh bỏ em ra. Ông ấy không còn là con người nữa. Thằng danh con, mày lão. Mọi người không ai biết, cha con ông đánh nhau vì chuyện gì. Thế nhưng, những người trong xóm trọ này thì hiểu rõ lắm. Phải vất vả lắm mới tách được hai cha con mỗi người một chỗ. Tôi quay sang nhìn Lão Huân, bằng ánh mắt vẫn nộ Rất nhiều ánh mắt cũng đổ dồn do xét về hướng lão già này. Thế nhưng bây giờ khuôn mặt của lão lại rất bình thản, thậm chí là không hề thấy có nét gì đau buồn. Tôi chỉ thấy duy nhất là trong dư quang ánh mắt của lão hiện lên tia sợ hãi. Chúng tôi tuyệt nhiên không dám nhắc tới chuyện ngày hôm qua. Thằng Dương dù xô sát với bố nó thế nào thì nó cũng chỉ chửi chứ không dám nói tất cả sự thật. Nó chạy xuống dãy trọ tìm chị Lan, thế nhưng chị Lan từ lúc xảy ra chuyện Đã ôm con trốn biệt Tôi nghĩ có lẽ là vì bà viên quá uất ức Bà bị ám ảnh bởi sự ra đi của thằng cháu Cộng thêm việc chứng kiến cha con Ông ấy lao vào nhau tối hôm trước Trong lúc thần kinh không bình thường Bà ấy đâm ra nghị quặt Nhốn nháo một hồi lâu Đến trưa Cơ quan chức năng kết luận không có điều gì bất thường Liền bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự đang tàng bà Viên diễn ra trong lặng lẽ. Trong những lời xì xào cũng chẳng có mấy người khách khứa mà chỉ có tiếng phượng kèn tí tê. Họ hàng nhà bà Viên sau khi biết tin kéo đến, người ta sững sờ. Họ quá bàng hoàng vì hành động của bà Viên, cũng có người quay sang mắng mỏ lão Huân thậm tệ. Họ cho rằng là vì lão không chịu quan tâm, chăm lo cho vợ, thành ra mới để cho bà ấy ra nông nỗi như thế này. Tôi với mấy anh em trong xóm trò, lúc này nhìn lão Huân bằng ánh mắt khinh bỉ. Còn cha con nhà lão thì tuyệt nhiên không nói với nhau một lời. Đám tăng cứ lặng lẽ như thế. Người ta thường bảo là kẻ chọn kết liễu cuộc đời mình là kẻ độc địa lắm ông thầy cúng hôm nọ lại một lần nữa được lão huân mời tới, tôi để ý lúc đưa bà viên nhập quan, ông thầy có thủ thể gì đó với lão huân và trùng hợp làm sao lúc ấy tôi ở ngay đằng sau nghe được chú huân này, tôi tôi hỏi khi không phải trước kia gia đình chú có thủ cố ánh gì với ai không? Ý, ý ông hỏi thế? Ý ông hỏi thế là thế nào? Hả? Thì ý tôi là... Bất giác thấy tôi đang lắng tai nghe, Lão Huân ra giấu trong ông thầy im lặng. Hai người liền kéo nhau vào trong phòng nói chuyện. Không biết là họ thủ thỉ với nhau điều gì. Nhưng lúc đi ra tôi thấy, rõ ràng là ông thầy cũng thở dài lắc đầu. Còn Lão Huân thì khuôn mặt méo xẹo. Lão lững thững tiến đến bên quan tài của vợ. Ánh mắt vô hồn. Tiếng của phường kèn từ bên ngoài vọng vào. Trong cái cảnh một bàn vong tạm, nhang còn chưa nguội. Nay lại thêm một bàn vong khác đặt ở giữa nhà. Người làng đến viếng mà lạnh cả sống lưng. Hôm nay tôi mới thấy vài người nhà anh em, gia đình của Lão Huân đến. Họ ít lắm chỉ lác đác vài người đến thắp hương phúng viếng. Hỏi thăm qua loa vài câu ba điều rồi rời đi. Họ vô tình như chính Lão Huân vậy. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, bà Viên được đưa ra đồng. Hồi ấy thì ở đây vẫn chưa thịnh hành việc hỏa táng. chôn cất vẫn diễn ra theo lẽ cũ. Nơi chôn cất bà Viên là cùng một chỗ với thằng cô. Là một cái gò nổi nằm ở cánh đồng phía sau làng. Một nơi hoang vắng, âm u và lạnh lẽo. Mấy ngày em sống trò, theo đoàn người đưa ma đi mà ai cũng sợ. Chẳng ai nói với nhau một câu nào. Người ta bảo là nhà lão Huân trông vậy bà tàn ác, cháu còn chưa xanh cỏ mà bà đã treo cổ đi theo, không khéo lại vào trùng tang nói chung là độc địa. Đứng thắp hương cho hai bà cháu, tôi thương xót lắm. Tôi đang sống trong một gia đình bị bao vây trong cảnh tăng tóc. Những giấc mơ mỗi đêm tôi mơ thấy còn chưa có lời giải, thì sự ra đi của bà Viên làm cho đầu óc của tôi càng thêm hỗn loạn. Tôi đứng chắp tay vái bà Viên Mà trong đầu của tôi lóe lên một câu Liệu... Liệu có phải... Là... Trôn cất bà Viên xong Nơi tôi ở như biến thành một khu nhà hoang. Bọn con dung con mai dọn đồ rời đi ra luôn quán KTV ngay trong chiều hôm đó. Ba công nhân ở hai phòng giữa cũng chỉ ở được thêm một ngày. Và lúc này thì chẳng thấy mặt mũi mẹ con chị Lan đâu. Tôi cũng ngủ luôn tại công trường. Mấy ngày trời. Mấy đêm ở công trường tôi vẫn mơ thấy giấc mơ về cô gái có nửa khuôn mặt đỏ lừ kia. Tần suất càng lúc càng nhiều. Lạ một điều là lúc nào tôi cũng được đứa bé. Kéo đi rồi tỉnh giấc Giấc mơ lập đi lặp lại Làm tôi hoang mang Bây giờ tôi mới nghĩ đến Tôi có một người bạn Sau 7 ngày từ cái hôm Xảy ra chuyện của bà Viên Alo Alo Dũng à Alo à, Tôi đây Có chuyện gì Tôi tự nhiên nghĩ đến Dũng Đen, một người bạn thời sinh viên còn học ở trường xây dựng. Dũng là một chàng trai gốc Hà Nội. Ngày xưa đi học, tôi với Dũng thân nhau lắm. Tôi quen Dũng bởi hồi đó học chung một lớp. Cậu ấy học rất giỏi. Hay đi lễ chùa lễ đèn, ngay đâu cậu còn có khả năng ngoại cảm, có căn có số gì đó. Chỉ là hồi ấy tôi không rõ. Tôi chỉ biết là cậu ta có những khả năng đặc biệt về vấn đề tâm linh. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể kể cho Dũng nghe hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. May mắn làm sao khi tôi kể xong thì Dũng nhận lời. Tôi hẹn Dũng về nơi tôi đang làm việc. Đến sầm tối, cậu ta đã chạy ô tô sang tận Bắc Giang. Gặp lại người bạn cũ sau 5 năm, tôi mừng lắm. Dũng đeo cặp kính tri thức, cậu ta bây giờ đã trở nên giàu có và thành đạt. Khác hẳn với tôi vẫn còn là một anh công trường lang bạc. Hai anh em gặp nhau trên triển đê. Tôi vui mừng bước tới. Cảm ơn ông đã về đây giúp tôi. Tình hình là... <cười> có gì đâu. Thôi, ông nói vậy là tôi nắm được tình hình rồi. Như vậy là ông có duyên với vụ này đấy. Thật đấy. Tôi cũng không hiểu. Cái duyên ở đây Dũng nói là cái duyên gì. Đáng lẽ cậu ta phải là người có duyên mới đúng chứ. Nếu không phải là tôi mời sang đây, thì cậu ấy đâu có đến... Tôi hỏi thì Dũng chỉ phất tay trả lời cột lồn. Cậu ta chỉ nói một câu làm cho tôi dùng mình. <cười> thế là ông có duyên với ma quỷ đấy. Không phải tự dưng mà ông lại mơ thấy những điều như thế đâu. Không phải tự dưng mà nơi ông ở lại xảy ra những biến cố kinh hoàng và dồn dập như thế đâu. <cười> Tất cả là sự sắp đặt của số phận đấy. Nghe Dũng giải thích xong tôi hiểu rằng Nếu tôi không tìm ra nguyên nhân của vụ này thì chắc chắn là tôi sẽ còn bị ám ảnh. Tôi sẽ còn bị cô gái và đứa bé trong giấc mơ đeo bám. Hai anh em cùng nhau đi vào trong làng khi trời đã sầm tối. Ngồi trên xe bất giác Dũng nói một câu. Này, tôi thấy ông có quý nhân phụ trợ đi theo đó. Nếu không có khi giờ này ông gặp chuyện rồi. Tôi hoang mang nhưng không nghĩ ngợi gì thêm. Về tới nơi tôi nhíu mày, khi thấy cổng không khóa, xóm trọ vắng tanh vắng ngắt, lá rụng đầy sân vườn của ngôi nhà bể thế mà chẳng ai quét tước. Dừng xe ô tô ở ngoài đường, tôi mở cổng đi vào thì nhíu mày, thấy chiếc xe lít của chị Lan dựng ở góc sân. Tôi định gọi, thế nhưng có âm thanh làm tôi chú ý. Tiếng động rất khẽ cất lên ở bên phòng của chị Lan, làm cho cả tôi và Dũng đơ cả ra. Kìa! Anh, từ từ thôi. Có gì, có gì rồi ra nhà nghỉ cũng được mà. Có cái mẹ gì mà phải từ từ. Vợ chồng nó đi hết rồi. Giờ có mỗi mình anh, sợ cái gì. Mời em nữa, anh bán mẹ cái nhà này đi cho nhẹ nợ. Rồi mình về ở với nhau. Kìa, nhưng mà, nhưng mà anh ức ức. Tiếng động phát ra từ phòng của chị Lan. Làm cho tôi và Dũng nhìn nhau Nghệt mặt Trong cái không khí tiêu điều u ám Tiếng nói chuyện tiếng rên rử Cả cái tiếng của cái giường kêu cót ca cót két Làm cho tôi ghê tởm Cái thứ âm thanh đó Quả thực là khó chịu Bất giác nhìn về phía ngôi nhà bề thế Mà tôi nổi hết cả gai ốc Tôi đoán ngay hai kẻ trong kia là ai Không thể ngờ là Lão lại có thể làm chuyện đổi bại Ngay chính trong ngôi nhà Mà cháu nội của Lão Và vợ của Lão Ra đi chưa lâu Dũng liếc nhìn sang tôi như muốn hỏi ý Tôi chỉ thở dài lắc đầu một cái Rồi yên lặng kéo cậu ta ra ngoài Hai em chúng tôi ngồi sổ bên lề đường hút thuốc lá Cái tình cảnh này thì quả thật là ngao ngán Cho đến bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu rõ Con người của lão Giảo Huân Có lẽ thằng Dương cũng biết rất nhiều chuyện của bố nó Nó quá xấu hổ vì bố nhiều lần Cho nên nó mới hành xử như vậy Và bà Viên có lẽ cũng vì lẽ này mới phải tu tập tại gia để tích đức cho chồng. Dũng giít một hơi thuốc, phả khói. Liếc nhìn vào bên trong nhà, ánh mắt của cậu ta như là có điều gì nghĩ ngợi. Đợi một lúc lâu sau khi cánh cửa phòng chị Lan khẽ mở. Tôi vội kéo Dũng lùi ra xa khỏi cổng. Thêm độ 10 phút sau thì chiếc xe lít phi ra. Ánh mắt của tôi và chị Lan chạm nhau ngại ngùng. ờ, chú Kiên... Tôi chỉ cười khẩy Còn chị Lan cúi đầu phóng đi Bây giờ tôi mới vẫy vẫy Dũng đi vào trong Lúc đi đến sân Thì thấy Lão Huân đang đứng bên hiên nhà Loay hoay mở cửa Lão mặc cái áo cọc giữa tiết trời lạnh Đôi mắt thâm quần Đầu tóc bù xù Lão ngoái lại cau mày nhìn hai thằng chúng tôi Tôi cũng chỉ gật đầu chào cho con lệ Lão Huân vẫn tỏ ra vẻ khề khà Tựa như không có chuyện gì Dũng cũng chỉ gật đầu một cái Hình như là ánh mắt của cậu ta đang dò xét Lão Huân À <cười> ờ, Hai chú Dạ vâng Đây là bạn em anh ạ Lão Huân không hỏi gì thêm Lão đi vào nhà đóng cửa Có lẽ Lão cũng ngại Bây giờ chuyện nhà Lão tanh bành thế nào thì ai chả rõ Lúc nãy tôi còn nghe Lão bảo cái gì mà bán nhà Vào trong phòng Tôi tựa lưng vào cái ghế nhựa con con Căn phòng nhỏ này sau những ngày biến cố xảy ra Thì nó vẫn vậy Chỉ là bây giờ không gian quanh đây khác hẳn Mọi thứ âm u che phủ Bây giờ tôi mới hỏi Dũng Phải làm gì kế tiếp Dũng gỡ cái ba lô khoác sau lưng Kéo khóa rồi lấy ra mấy thứ Trông rất lạ Này Cái này Dũng lắc lắc đầu không trả lời Cậu ta để một đồng xu 5.000 Cái loại cũ Nhưng được đục một cái lỗ nhỏ giữa Một sợi dây chuyền bạc Một tập giấy A4 mới màu trắng Kèm theo vài chiếc bút trì Tôi nghiêng đầu tò mò Dũng ra dấu bảo tôi ngồi im Đoạn cậu ta sỏ sợi dây chuyền bạc qua đồng xu Dũng kéo ghế Ngồi sát lại ngay trước tầm mắt của tôi Cậu ta dơ sợi dây chuyền bảo tôi nhìn theo đồng xu di chuyển. nào, bây giờ vào việc nhé ông nhìn thẳng vào đây cho tôi, thả lòng đầu óc, đừng suy nghĩ cái gì ngay chưa. hành động của dũng làm tôi ngạc nhiên, không biết là cậu ta định làm gì. nhưng từ trước tới giờ tôi luôn luôn tin dũng. chăm chú nhìn theo đồng xu đã được nối với sợi dây chuyền mà dũng đang đưa qua đưa lại trước mặt. nhịp điệu đều đã đều, đều, đều của đồng xu Làm cho con người của tôi nhìn theo Phải đảo qua, đảo lại Lúc nhanh, lúc chậm Đôi mắt của Dũng nhìn chằm chọc vào tôi Tự nhiên tôi có thấy có cảm giác gai, khó chịu Tựa như là đôi mắt của Dũng Có thể nhìn thấu vào tâm can của tôi vậy Tôi lờ mờ đoán là cậu ta đang muốn thử phản xạ Hoặc đang muốn giải quyết vấn đề của tôi Bằng một cách thức kỳ quái Đồng su vẫn tiếp tục đung đưa Đung đưa Dũng bảo tôi thả lỏng hết sức Khoảng 5 phút sau Tôi nghe thấy Dũng thì thào điều gì đó Âm thanh của cậu ta cứ ồm ồm Xoáy vào trong đầu Đầu óc của tôi bỗng nhiên trống rỗng Thỉnh thoảng bên tay nghe tiếng sột soạt Tựa như là vật có đầu nhọn Vạch lên thứ gì đó Tâm trí của tôi như bị một màn sương mù bao phủ Một lát sau Khi tôi đang ngồi lặng im Thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai làm tôi giật mình Tôi mở mắt Thấy Dũng đang đứng ngay trước mặt suýt nữa tôi đã giật mình đến ngã ngửa Tỉnh dậy nào <cười> Tỉnh dậy nào Kiên Tỉnh dậy Cái, cái, cái gì thế Cái gì Tôi hoa hết cả mắt lên Từ từ một lúc tôi mới lấy lại được thị lực Dũng đưa bà ngón tay ra phía trước Đưa qua đưa lại Tôi giật mình nhìn ra thì ngỡ ngàng Qua cái ô thoáng Thông ra ngoài sân Trời đã tối om Nhìn đồng hồ thì tôi càng giật mình Kim ngắn đã chỉ vào số 10 Tôi lại càng hoang mang hơn nhìn vào Dũng Bây giờ Dũng ngồi xuống ghế Tôi hỏi chuyện gì xảy ra thì Dũng đưa đưa tập giấy A4. Vừa rồi tôi dùng thuật thôi miên để tiến vào trong tiềm thức của ông đó. Trả lời tôi đi. Có phải ông đã thấy tất cả những điều này? Dũng lật ra tờ giấy đầu tiên dơ lên trước mặt làm tôi kinh hãi Vậy là đã qua những 5 tiếng đồng hồ trong khi tôi cảm giác mới chỉ vừa đây thôi. Vậy là tôi đã ngồi im suốt 5 tiếng đồng hồ. Mất đi nhận thức xung quanh Không biết là trong 5 tiếng đó Dũng đã làm những gì Ngay khi nhìn vào trong tờ giấy Mà Dũng đang cầm trên tay dơ ra Thì choáng váng Cảm giác như là có điện len lỏi Qua từng tế bào của tôi Dựng cả tóc gáy Trong tờ giấy Là một bức tranh Dũng vẽ bằng bút chì Trông rất có hồn Ở trong tranh có 3 người đang đi đâu đó Tôi có thể nhìn thấy rõ một đứa bé gái. Đứa bé gái đi theo hai người thanh niên một nam một nữ. Phía xa là cây cột điện. Có một con mương. Mỗi người cách nhau một đoạn. Cơ mặt của tôi giật giật. Đây đây là... Tôi đứng bật dậy ra khỏi ghế. Nhìn thật kỹ bức tranh trong tay. Cảnh này giống hệt như trong giấc mơ. Người thanh niên kia chính là tôi chứ chẳng ai khác. Và bức vẽ thì cực kỳ sống động. Cảm giác nó giống như là một bức ảnh chụp. Dũng đã thổi hồn vào bức ảnh. Tài năng hội họa của Dũng làm tôi há hốc cả mồm. Nhưng những gì mô tả trong bức vẽ thì càng làm tôi choáng váng hơn. Bởi lẽ đi phía trước là một người phụ nữ tóc dài, áo trắng. Cô ta bị mái tóc xoạ che kín mặt. Cậu, cậu, cậu vẽ được những gì mà tôi nhìn thấy trong đầu sao? Dũng tùm tỉm gật đầu, không cảnh trong bức tranh. Tại sao Dũng lại biết? Trước đây tôi chỉ biết rằng là Dũng có khả năng tâm linh hay đại loại là như thế. Chứ không nghĩ là đến mức độ này. Dũng đặt bức tranh xuống bàn. Rồi lại tiếp tục lật ra bức tranh thứ hai. Tôi nheo nheo mắt. Trong tranh là một đứa bé. Đang ngồi khoanh chân trên một ban thờ. Bên cạnh là cái bát hương nhỏ. Trên đỉnh ban thờ có treo một tấm hoành phi. Hai bên là hai câu đối đẹp lắm. Ban thờ đặt ở gian chính của một ngôi nhà nhỏ. Này. Đây, đây là nhà của tôi mà. Dũng đưa hẳn bức tranh cho tôi. Bức tranh đứa bé gái ngồi trên ban thờ làm tôi choáng váng Rõ ràng là Dũng chưa về nhà tôi bao giờ và bản thân tôi cũng chưa bao giờ kể cho cậu ta nghe về nhà mình. Thế mà bây giờ từng chi tiết dù nhỏ nhất trong nhà của tôi đều được vẽ ra và kinh ngạc hơn chính là tạo hình đứa bé gái bí ẩn ngồi trên ban thờ. Dũng đưa bàn tay trái lên bấm đột Như lời cậu ta nói làm cho tôi chết sững. <cười> Đây là bà cô. Bà cô chết trẻ trong họ nhà, cỡ, nhà ông đấy. Chính là bà cô đi theo bảo vệ cho ông đấy. Là quý nhân phù trợ mà tôi nói đấy. Bà, bà cô à? Thật à? Tôi run lên và bất chật nhớ lại cảm giác thân thuật. Mỗi khi được đứa bé gái kéo đi trong mơ. Không lẽ, không lẽ đó là bà cô tổ nhà tôi? Tôi vô thức chắp tay lên vái lẩy. Thì ra ngay từ lúc ở trên xe Dũng nói tôi có quý nhân phụ trợ là như thế Bức tranh thứ ba đưa lên Cũng là bức tranh cuối cùng Làm cho tôi càng thêm chết điếng Thậm chí tôi sợ hãi đánh rơi cả bức vẽ bà cô xuống Dũng nhìn tôi Cậu cậu đi đâu thế này Tôi choáng vang lắm Trong bức tranh thứ ba Dũng vẽ cảnh một người đàn ông Đang cúi đầu nhìn vào nắp bình xăng xe máy bên cạnh một đồi cây ôm tùm đó chính là cảnh tôi ở bên làng bèo hôm trước vụ này tôi tưởng như đã quên và tôi không hề kể lại cho dũng nghe thế mà bây giờ hắn vẽ lại toàn bộ dùng giận nhất là trong bức vẽ ở lưng chừng đồi tôi còn nhìn thấy rõ ngôi mộ bị cây cối che phủ và và có thêm một chi tiết một chi tiết mà hôm đó tôi không nhìn thấy Cô gái, cô gái có mái tóc che nửa khuôn mặt với vết chàm đỏ. Đứng ở ngay cạnh ngôi mộ nhìn xuống tôi. Thế, thế, thế, thế này là thế nào hả Dũng? Thế này là... Thế này là... Cô ta đang đi theo ông đấy. Ông Kiền Ba mắt lùi lạnh Ngồi vật xuống ghế Còn Dũng thong dong cất ba bức tranh đi Bây giờ cậu ta mới châm điếu thuốc rít một hơi rồi giải thích Cậu ta nói rằng là cậu ta có khả năng phát hỏa lại tất cả những hình ảnh tâm linh Nhờ sự liên kết Qua khả năng đặc biệt này Cậu ta có thể đi sâu vào tiềm thức Và não bộ của người khác Cậu ta có thể hiểu được những gì tôi đã gặp Từ đó cậu ta sẽ phân tích vấn đề Giải quyết vấn đề dựa trên những gì mà cậu ta đã được đứng bề trên dạy cho Đứng bề trên của cậu ta là ai thì quả thực là tôi cũng không rõ Thế nhưng quả tình là những điều mà dũng vẽ Những điều dũng nói Tôi phải tin 100% Tôi nhớ lại cảm giác Lúc tôi mở bình xăng Ở bên cạnh ngọn đồi Tôi bị ai đó nhìn chăm chầm Thì ra là tôi bị dẫn đi bị người đàn bà đó dẫn đi. Dũng đi vòng vòng quanh phòng như đang suy tư. Từ chiều tới giờ tôi và cậu ta chưa ăn uống gì cả. Bụng tôi kêu lên ùng ục, miệng thì khát khô, nhưng tôi vẫn chờ đợi. Dũng bảo bây giờ nếu như muốn tìm hiểu lai lịch của cô gái đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn tôi thì hỏi Dũng là cô ta đi theo tôi để làm gì? tôi có liên quan gì đến cái vùng quê này dũng trầm ngâm cậu ta nhìn chằm chằm vào thùng mì tôm rồi đột nhiên cậu ta bật cười. cười Đói bà mẹ đi ăn đã xong xong rồi ông đi ngủ còn tôi làm việc câu nói của dũng tự nhiên làm tôi đơ cả ra da. càng lúc tôi lại càng thêm khó hiểu dũng không giải thích Cậu ta lim dim, ngồi tựa vào ghế, nhờ tôi đi pha hộ một gói mì tôm. Sau đó ánh mắt của cậu ta từ từ nhắm lại như đang thiền địch, để mặc tôi ngơ ngơ ngác ngác. Tôi muốn hỏi thêm, thế nhưng tôi biết là bây giờ Dũng không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào khác. Cậu ta là người có khả năng đặc biệt, thế nên mọi hành động của cậu ta luôn luôn tỏ ra cũng rất đặc biệt. Tránh để cho Dũng phận tâm, tôi thở một hơi đứng dậy đi đun nước. Tiếng cơ ấm siêu tốc déo lên sèo sèo là âm thanh hiếm hoi giữa đêm khuya thanh vắng. Đầu đó thỉnh thoảng tôi thấy Dũng lầm bầm lầm bầm điều gì. Xen lẫn trong tiếng ho khổ khổ của lão Huân. Từ phía nhà chính cất lên. tập hai kính thưa quý vị và các bạn tôi đọc truyện ba cũng nhiều tôi cũng đã từng đọc những cái tác phẩm uh, kinh điển rồi những tác phẩm lớn rồi thậm chí tôi đã đạt đến cái tầm là xem phim ma tôi cũng cũng không sợ rồi chỉ có điều là cái đoạn cái đoạn mà mà mà mà nhìn cái bức tranh thứ hai thì quả thực là dọn hết cả người Dọn hết cả người cao mà à nó giận thật cái cảm giác nó giống như kiểu là khi mà các ông các ông ví dụ như các ông chụp một cái bức ảnh ở một cái nơi nào đó tất nhiên nó là cái nơi nó phải có cái nét đặc trưng kiểu kiểu như là chụp một cái bức ảnh ở một cái cái cái cái cái cái view nó không nó hoang vắng chẳng hạn ok rõ ràng nó có nơi nào cả ở sau lưng công rõ ràng lúc đấy cái thằng chụp ảnh cho các ông và các ông đều nhận định là phía sau nó không có gì cả nó chỉ là một cái rừng cây thôi Ma về lúc đến lúc bắt đầu đi rửa cái bức ảnh nó ra hoặc là về bắt đầu bắt đầu bắt đầu cho cho nó ra cái màn hình lớn để mình xem là mình sửa cái ảnh thật đẹp để mình post lên Mà bà mẹ ủa khoan đã hold, hold on hold on ủa gia hân hồi chiều hồi chiều hai đứa mình đi vô rừng cái lúc mà em chụp ảnh cho anh em em em, em có thấy cái cái ông này không Và ông nào em có thấy ông nào đâu Kìa ông ông này ở trên cái hình kia có một người đàn ông đứng ở đó em khẳng định với anh là lúc đó em em em chụp em không thấy gì cả Ừ anh cũng anh cũng công nhận là không thấy gì mà ủa vậy ông này ở đâu ra? ông này ở đâu ra? Ủa mà sao trông ông lạ vậy? Ủa sao ông là người mà ông không có không có có hai con mắt mà chỉ là hai cái hốc mắt đen ngòm vậy là sao? Đó, cái cảm giác nó như vậy, không, nó kiểu kiểu như vậy. Hoặc là ví dụ, ví dụ như chính công là người chụp ảnh, công đi chụp một cái phong cảnh nó chỉ là một cái phong cảnh rất là đẹp, à, đúng không ạ? Con thuyền rẽ sóng qua sông. Bên kia có một ngôi làng thỏa ra. À, con thuyền rẽ rẽ sóng sang ngang. Bên sông có một ngôi làng thỏa ra. Rõ ràng nó chỉ là cảnh thôi. À, đến khi về bắt đầu check lại ảnh. À, ở bãi sông kia nguyên si cả một bầy đen gì xì. xì. Má lô nha lô nhô nổi trên mặt nước trong đêm. Hết hồn cái cảm giác đó nó rất là sợ. Nó rất là sợ. Sợ lắm Đúng không? Ok à... Cái lúc đấy tự nhiên tôi gai hết cả người Tôi gai hết cả người luôn Còn tôi thì cũng thật rằng là lì đòn rồi tôi sợ Mà tự nhiên ngày hôm nay làm sao Cam nó toàn bắt vào kia kìa Toàn bắt vào kia không à, cái cái tập ba ngày mai nha bạn, tại vì thú thực lòng anh em là anh em đang nghe chuyện trực tiếp, anh em đang nghe chuyện trực tiếp, thế cho nên là thú thực là sức người nó cũng chỉ có hạn thôi, à, đọc xả xã hai tiếng đồng hồ nó cũng mệt nữa, thế nên là anh em thông cảm ngày mai tụi mình nghe mà không biết hôm nay cái cam nó làm sao ấy. chắc là chắc là có hai tình huống một là nó đòi tiền, <cười> một là đòi tiền hai là tại vì cái tại vì cái cái cái cam này của tôi nó nó nó nó nó dùng cái cái cái cái thuật toán mới mà nó là công nghệ mới đời mới tức là công nghệ ai nó nó áp dụng cái công nghệ face id đó các bạn face id à... nó nhận diện được đâu là là mặt của người đâu là mặt của vật Đó, các bạn cứ thử search thử con r62 mà xem con ông r62 mà xem các bạn sẽ biết được là cái công nghệ mới của nó như thế nào là sao tức là nó nhận diện nó giống như kiểu là cái cái cái cái điện thoại của mình nhé nó giống như cái điện thoại của mình nó nhận diện được cái cái cái cái khuôn mặt đó. cái khuôn mặt đó. không nói nữa đi ngủ nhé ngày mai ngày mai anh em mình sẽ thiêu sắc hỏa táng nha anh em ngày mai nha anh em tự nhiên tôi thế lại giận dọn tôi đi ngủ nhá một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúc các bạn ngủ ngon hello bé Huyền chúc bé Huyền ngủ ngon không ngủ được ra các chú bế Mình tâm em hỏi